các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên anh vào đây chơi với hát đây này. Nay chồng em đâu mà lại không đi cùng em vậy? <cười> Ngồi xuống đây nói chuyện với anh chút nào. Chị hát biết tên Kha là một tên dê xồm nên chị rất là cảnh giác. Chị đứng lùi lại cách hắn một đoạn rồi lắp bắp nói. "Chồng, chồng tôi hôm nay anh ấy bị bệnh nên có một mình tôi vào đây làm thôi. Mà tôi hôm nay cũng mệt quá. Tôi xin phép ông Kha, tôi về trước." Nói rồi, chị Hát nhanh chóng lách qua bên cạnh của Tên Kha để chạy về nhà. Nhưng chị vừa đi đến bên cạnh Tên Kha thì bất chợt hắn túm lấy cánh tay của chị, kéo vào trong lòng của hắn. Lúc này thì chị Hát mới hét lên, "Trời đất, ông Kha, ông làm cái gì vậy? Thả tôi ra để tôi về." Tên Kha nhìn chị Hát ở trong lòng của mình, khuôn mặt trái xoan, lao động vất vả nhưng làn da đó cứ căng bóng mịn màng, giống như một con gái nhà giàu vậy. Hắn nhìn khuôn mặt của chị H không có chớp mắt lấy một cái. Hai bà vợ của hắn chẳng có bà nào được một phần của cô cả. Dẩm tính trong người của hắn nổi lên, hắn cúi xuống hôn vào má của chị H một cái. Chị H đẩy mặt hắn ra rồi hét lên. "Thả tôi ra ông khạc, ông làm cái trò gì vậy? Tôi là lên bây giờ đấy, tôi có chồng rồi đấy." Tên Khang nghe chị kêu lên như vậy thì cười khàng khạc nhưng cũng không thả chị ra mà nói. <cười> cái thằng vô dụng đó à. Nó cưới em mấy năm mà không cho em được đứa con thì cần gì nó chứ. Về làm bà ba cho anh đi, em sẽ được làm mẹ. <cười> càng nói, hắn càng dùng đôi tay mạnh mẽ siết chặt chị hát vào trong người, khiến cho chị hát không có cửa quậy được. Chị lấy tay đánh mạnh vào người của tên khà mấy cái. Càng đánh thì càng làm thú tính của hắn nổi lên mà thôi. Hắn gằn giọng nói: "Ừ, um, em không chiều anh một lần thì ngày mai anh cho người đến gô cổ thằng chồng của em lại." Em không tin thì cứ thử xem. Anh thích em là tự nguyện cơ. Chị Hát nghe tên Kha lấy chồng chị ra uy hiếp. Thì đang định đưa tay lên đánh hắn mấy cái. Thì buông tay ra chị nói. Tôi xin ông Kha. Xin ông tha cho tôi đi. Tôi không có cái gì để cho ông mê luyến như vậy đâu. Xin ông tha cho tôi. Tên Kha không nói gì. Hắn đưa tay lên gỡ từng cái cúc áo bà ba trên người của chị Hát. Chị Hát đã khóc dấm dứt. Rồi hắn nói ngoan, chiều anh một lần thôi, không có lần sau nữa đâu, ngoan đi, chiều anh nào, anh cho tiền mua thuốc trị bệnh cho chồng. Nhắc đến chồng là chị thì lại sợ tên Kha làm hại anh Hào, thế là chị đành cắn răng cho hắn làm gì thì làm. Tên Kha được nước thì cứ thế trà đạp lên cái thân xác của chị, đến khi giải quyết được dục vọng thì hắn kéo quần áo lên, khuôn mặt thì tươi rói, móc trong người ra mấy tờ tiền giấy, dúi vào tay chị hát rồi nói: Ừ. Em hấp dẫn lắm đấy. Một lần mà anh nhớ cả đời. Cảm ơn em. Thôi, đi về đi em. Chị hát thì như người mất hồn ngồi dậy, khuôn mặt thì không có cảm xúc, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má của chị. Nỗi ô nhục này, chị không biết giấu đi đâu cho hết đây. Chị cắn răng mặc lại quần áo, cầm con dựa rồi thất thểu đi về. Trên đường đi chị không có ngừng khóc. Tỉnh Kha thì đã đi từ lúc nào. Chị hát lê đôi chân mệt mỏi, lẫn tâm hồn vật thể xác mệt mỏi đi về nhà. Khi gần về đến nhà, chị sửa sang lại đầu tóc, quần áo, lau đi hai hạt đất mắt trên khóe mi. Chị đi vào trong nhà, thấy anh Hào còn đang ho khụ khụ trên giường, chị kêu lên. "Kìa, mình ơi, mình có sao không vậy? Sao mà ho dữ vậy chứ?" Chú Hào thấy cô hát về thì ngạc nhiên vô cùng. Chú lấy tay bịt miệng lại ho thêm mấy cái rồi hoạt cô hát. Ờ, "Sao mình về sớm vậy chứ? Xong việc sớm rồi, hay là làm sao vậy?" Cô hát nói. "Không, tôi thấy để ông ở nhà một mình tôi không có yên tâm nên tôi đã về sớm. Trong còn ít nữa thôi. Ngày sau ông khỏi tôi với ông vào trong đó làm chút là cũng xong thôi mà." Chú Hào thấy khuôn mặt của cô hình như có điều gì đó, nhưng mà chú không có hỏi vì chú nghĩ là cô mệt. Chú nói: "Về thôi. Mệt thì nghỉ ngơi xíu đi vậy, chút rồi ăn cơm nhé." Cô Hát nói: "Ờ, để tôi ra ngoài tắm xíu. Nãy vào bên trong ấy, bị mấy con sâu róm chui vào ngứa ngáy quá." Cô Hát nói xong thì đi vào bên trong buồng, lấy ra một bộ đồ bà ba cũng đã sờn màu hết cả. Rồi đi ra ngoài nhà tắm Sau khi đi vào cái nhà tắm Che tạm bằng mấy cái lá rửa nước Cô hát cởi bỏ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net